nhà thứ 15 dãy hành lang bệnh viện thần kinh nồng nặp một mùi rất đặc biệt Ánh nắng chiếu rội vào phòng từ một bên kia cửa sổ, không giống như không khí mà tôi đã từng tưởng tượng Nhưng một nam y tá cường tráng đi lướt qua đã khiến tôi hiểu rằng đây là một nơi rất là đặc biệt Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa buồn một bệnh nhân, một thiếu nữ đang cuộn tròn lại dưới ánh nắng ấm áp Tên của cô ấy là Xuân Vũ. Tối hôm qua, Diệp Tiêu kể rằng Xuân Vũ đã được tìm thấy và được đưa đến bệnh viện. Vậy là tôi quyết định đến thăm cô ấy, bất luận là vì đồng cảm hay là vì trách nhiệm. Cũng bất luận cô ấy là có điên thật hay không. ban nãy, bác sĩ đã nói với tôi, hôm qua lúc Xuân Vũ được đưa vào bệnh viện, thần kinh không minh mẫn. Hỏi gì cô ấy cũng không trả lời được Miệng cứ lẩm bẩm không hiểu là nói cái gì Khả năng bị quản sợ cao độ tới mức Bị thần kinh phân liệt rồi Bác sĩ không hy vọng tôi có thể hỏi được gì từ cô ấy Ông cho rằng khả năng Xuân Vũ phải trải qua một đợt điều trị kéo dài Mới có thể hồi phục được Lúc này Xuân Vũ chầm chậm ngẩn đầu lên Cô ấy nhìn chầm chầm vào mắt tôi Giống như một con cừu trước khi bị kết liễu Cảm giác tuyệt vọng và bất lực Trái tim tôi rung rảy Lẽ nào tôi lại đáng sợ như vậy hay sao? Nhưng nếu như không có hoang thôn của tôi Thì cô ấy có thể tới bước được cùng như hiện nay hay không? Nghĩ tới đây tôi lại cúi đầu im lặng Ngoài sức tưởng tượng của tôi Xuân Phủ là người mở miệng trước Anh rốt cuộc đã đến rồi Cô biết tôi đến hay sao? Hay là cứ thế ngồi đợi tôi xuất hiện? Đúng, tôi biết anh nhất định sẽ tìm tôi Nói đi, có phải cả ba người họ đều chết hết rồi hay không? Kỳ lạ, không phải bác sĩ nói cô bị điên rồi sao? Nhưng giọng điệu của cô ấy là rất là bình tĩnh Còn thần sắc và biểu cảm thì cũng là bình thường Nhìn không ra bất cứ một dấu hiệu tâm thần nào cả Đối diện với câu hỏi của cô ấy Tôi cũng có chút ngần ngại Nếu nói ra tinh Tô Thiên Bình đã chết Thì có kích động tới cô ấy hay không? Tôi đành phải gượng cười nói Cô đừng có lo quá Cô ở đây rất là an toàn kia mà Thôi đi, tôi biết đây là đâu Giọng điệu của cô ấy già dặn hơn rất nhiều Hình như không còn là một nữ sinh nhỏ nhắn nữa Anh nhất định là đến hỏi tôi Đã xảy ra chuyện gì ở hoang thôn có đúng hay không? Có lẽ là thế, nhưng tôi đã biết được chút ít rồi Là do Tô Thiên Bình kể cho anh nghe Đúng, tôi và cậu ta đã nói chuyện với nhau Nhưng Xuân Vũ lắc lắc đầu nói Anh vẫn còn chưa biết một số chuyện nữa đâu Là chuyện gì? Ánh mắt của cô ấy đột nhiên có chút hoảng loạn Khận lại một chút rồi mới thốt ra cái miếng diếng đó. Diếng nhịp tim tôi lại lập tức loạn nhịp. Đúng thế, sao Sơn Tiến sĩ Đại có một cái diếng về bí mật của chiếc diếng? Sùng Vũ bắt đầu thở dốc, cô ấy vuốt tóc trên trán rồi nói: "Trước rời khỏi hoang thôn, Tô Thiên Bình và Hàn Tiểu Phong đều ở lại trong Tiến sĩ Đại, nhưng tôi và Hoác Cường lại ra ngoài đi lang hoanh. Tôi hỏi thăm một ông cụ trong thôn, Nghe nói cụ ấy là người cao tuổi nhất ở Hoang Thôn Và rất quen thuộc Và đã nắm rõ các truyền thuyết về Hoang Thôn Các bạn đã tìm thấy cụ già đó rồi Đúng vậy, một cụ già râu tóc bạc phơ Râu để dài cả trồn Ít nhất cũng phải ngoài 80 tuổi Cậu ta giống hệt như là dân thôn ở Hoang Thôn Ánh mắt cụ nhìn chúng tôi một cách kỳ quái Sau đó kể cho chúng tôi nghe Về câu chuyện thế vợ Thế vợ? Anh hiểu ý nghĩa của thế vợ ư? Ừ, tôi biết, cứ kể tiếp đi Đó là những năm đầu dân quốc Gia đình Âu Dương ở hoang Thôn rất giàu có Nhưng lão gia Âu Dương bao năm vẫn chưa có con Nên đã bỏ tiền ra thuê một người đàn bà nghèo Về làm vợ thế Sau đó vợ thế đã đẻ cho ông ta một cậu con trai Nhưng cô ta luôn muốn bỏ trốn khỏi tiến sĩ đệ Để gặp lại người chồng và con trai trước đây Lão già đã nhốt cô ta vào trong hậu viện Rốt cuộc, tới một ngày vợ thế đã bỏ trốn khỏi tiến sĩ đệ Chuẩn bị cao chạy xa bay Nhưng lại bị gia đình Âu Dương bắt lại Lão già quyết định phải trừng phạt cô ấy Bằng một thủ đoạn cay nghiệt Đó là dìm xuống giếng Tôi chậm rãi thốt ra Xuân Vũ tỏ ra bất ngờ, anh cũng biết câu chuyện đó ư? Đúng thế, và người vợ thế đó bị dịm xuống giếng Từ đó trở đi, không ai dám tới hậu viện đó nữa Đột nhiên tôi nhớ tới lời tiểu sảnh Cô ấy đã từng kể cho tôi nghe câu chuyện này Rõ ràng câu chuyện này nó là có thật Xuân Vũ tiếp tục nói, nhưng anh nhất định không biết Ông cụ kể cho chúng tôi nghe, chính là con trai của người vợ thế đó Con trai của vợ Thế là con trai với người chồng trước Trước khi vợ Thế vào nhà Âu Dương Ông cụ nói ông rất hận gia đình Âu Dương Thật ra tất cả mọi người ở Hoàng Thôn đều không thích tiến sĩ đệ Sau năm 1949, gia đình Âu Dương cứ lụi bại Càng không có ai để ý tới gia đình của họ Gia tộc này nó giống như là cô hồn ma dại Cứ trắng giữ cái ngôi nhà cổ Nhân khẩu thì càng ngày càng khan hiếm Bây giờ xem ra triệt để đã tụy khẩu cả rồi Tôi thở dài Chắc đây là sự báo ứng Xuân Vũ gật đầu Cô ấy nói chuyện đã bắt đầu có chút khó khăn Ngoài ra, ông cũ còn nói hoang thôn cổ đại Là một làng phong Làng phong Cái này là lần đầu tiên tôi đã nghe thấy Thậm chí, trong truyện hoang thôn của tôi còn nói Là người dân hoang thôn chính là di dân phương Bắc Từ thời tỉnh Khang tới đời Tống Hoàn toàn đã vượt ra khỏi sự hư cấu của tôi Đúng thế, thời xưa những bệnh nhân phong rất là kỳ thị Họ bị đuổi ra khỏi nhà và lang thang tứ phương thật là đáng thương Có rất nhiều bệnh nhân phong vì sinh tồn đã tụ hợp nhau lại Trèo đèo lộ suối đi đường trường để tới mảnh đất hoang vắng cạnh biển này Và đặt cho nó một cái tên là Hoang Thôn Nhưng trước khi họ tới đây thì có một gia tộc đời đời định cư ở tại đây Đó chính là gia tộc Âu Dương Gia tộc Âu Dương sống cùng với những người bệnh phong và cùng nhau tập hợp thành Hoang Thôn Nhưng không biết tại sao gia đình Âu Dương lại không có một ai bị mắc bệnh phong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 Và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại Cảm ơn Ông đã dần dần biến mất khỏi hoang thôn Thật là không thể nào tin được Bệnh phong thời xưa được nhận định là tuyệt chứng Không ai có thể chữa được căn bệnh này Thật sự là như thế Thế nên mấy trăm năm sau Rất ít người cả gan tiến vào hoang thôn Đây cũng là nguyên nhân mà hoang thôn bảo thủ Và cách biệt với thế giới bên ngoài có đúng hay không? Đúng, nhưng không chỉ là ở những điều đó Đột nhiên ánh mắt Xuân Vũ biến thành dị dạng trở lại Mấy trăm năm nay, hoang thôn luôn có một truyền thuyết như thế này Có một bí mật trọng đại, không một ai biết Được trồn giấu tại một nơi nào đó, ở trong hoang thôn Tất cả những người nơi khác tới hoang thôn Điều sẽ bị một lời nguyện rủa Bởi một lời nguyện thần mỹ đó Tôi bỗng dừng lạnh toát cả người Nhìn dáng vẻ kỳ quái của Xuân Vũ Chậm rãi nói Đó là tất cả những người nơi khác tới đều sẽ bị nguyện rủa Không sai và không một ai thoát được cả Câu trả lời của Xuân Vũ Chắc như là ninh đóng cổ Nhưng vấn đề là tôi cũng là người ở nơi khác tới Tôi cảm giác mình như bị cái gì đó bắn trúng Bất giác tôi sửng lại Cúi đầu trong vô thức Chìm đắm trong suy tư Xuân vũ giống như bị trúng tà Miệng cứ lẩm bẩm lại nhảy một câu Không một ai thoát được Không một ai thoát được Không một ai thoát được Thật không thể nào tin nổi Trong cô ấy lúc này chẳng khác gì phù thủy Còn câu nói trong miệng cô ấy Giống như là một lời nguyền cổ xưa Nó văng vãng mãi bên tai của tôi không dứt Tôi căng thẳng nhìn mặt cô ấy Rồi lớn tí Xuân Vũ, cô làm sao thế? Hãy tỉnh dậy đi mau Không, không muốn ai thoát được Không một ai thoát được Cô ấy dường như đã biến thành một con người khác Đôi mắt vô thần nhìn về phía trước Đầu thì cứ lắc lư Tầm số lắc càng lúc càng nhanh Khiến tôi chóng cả mặt Nên tôi vội vàng hét lên để gọi y tá Lúc này, theo nhịp lắc điên loạn của Xuân Vũ Một vật đeo lúc lắc được giấu trong lòng cô ta rơi xuống phút chóc mắt tôi như bị vật gì đó đâm thấu Vật đó chính là cái nhẫn ngọc Tôi không buồn đấy tới Xuân Vũ đang phát điên Mắt tôi nhìn chầm chầm vào chiếc nhẫn đeo ở trước ngực cô ấy Nó phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ Khiến cho mắt tôi cũng dao động theo nó Nam y tá cường ráng song lên Vất vả lắm mới có thể khống chế được Xuân Vũ Sau đó một y tá khác tìm cho cô ấy một bụi thuốc Và trong quá trình Xuân Vũ giấy dùa dăng co Sợi dây trên cổ cô ấy đã bị đứt ra Và chiếc nhẫn nó rơi xuống đất Tôi đập tức cưới người xuống để nhặt cái chiếc nhẫn ngọc lên Lùi sang một bên nhìn Xuân Vũ Khoảng 10 phút sau y tá đã rời khỏi phòng, Xuân Vũ rốt cuộc cũng đã hồi phục. Vẽ mặt có vẻ mệt mỏi nhìn tôi. Tôi lắc lắc chiếc nhẫn trước mặt cô ấy. Xin lỗi, đồ của cô đã rơi ra rồi. Xuân Vũ nhíu mắt nhìn nhẫn một lúc. Không, đây không phải là đồ của tôi, anh cầm lấy nó đi. Vậy chứ nó là của ai? Cô ấy trả lời bằng một giọng kỳ dị và buồn rầu. Nó thuộc về của Hoang Thôn. Hoàng thôn, tôi lại tỉ mẩn nhìn chiếc nhẫn ngọc Nó dày dặn hơn những chiếc nhẫn thông thường Chủ yếu nó có một nửa là màu xanh non trong suốt Nhưng phía bên cạnh của chiếc nhẫn lại có một màu đỏ đun rất là kỳ lạ Phúc chốc, tay tôi như bị điện giật Trong đầu hồi tưởng lại những câu hỏi của Tô Thiên Bình Đúng là ở hoàng thôn, họ đã xâm nhập vào một cung điện bí ẩn ở dưới lòng đất Ở tầng dưới cùng của địa cung, họ đã phát hiện ra một chiếc rương ngọc và bên trong có đựng một chiếc nhẫn ngọc. Chính là chiếc nhẫn này, giống hệt như Tô Thiên Bình đã miêu tả. Đột nhiên, tôi nhìn Xuân Vũ trầm chầm nói, Chiếc nhẫn ngọc này đúng ra là ở dưới mặt thất, lòng đất tại hoang thôn. Cô ta xem ra có một chút sợ hãi, lập tức gật đầu. Lúc đó, đèn pin của Hắc Cường bị rơi hỏng. Thế nên, tôi nhân cơ hội bóng tối Đã chọn chiếc nhẫn này từ mật thất đó ra Đúng vậy, anh hãy lấy nó đi Xuân Vũ rung rãi nói, đôi mắt quả rất lạnh lùng Lúc này các y tá đột nhiên đi vào Họ dìu Xuân Vũ để đưa cô ấy tới khu nằm viện Xuân Vũ rất phục tùng đi theo Nhưng khi cô ấy bước tới cửa Giống như vừa đột nhiên nhớ ra cái gì đó Nên quay đầu lại nói với tôi Còn Còn có một tấm ảnh Ảnh gì Tôi lập tức lao bổ về phía cô ấy Các y tá đã tớm lấy tay cô ấy đã kéo ra bên ngoài Xuân Vũ đã dùng tay còn lại Bám chặt vào thành cửa hấp tấp nói Một bức ảnh về hoang thôn Bị hàng tiểu phong lấy đi rồi Tôi chưa kịp trả lời Thì Xuân Vũ đã bị các y tá kéo ra ngoài hành lang Cô ấy vẫn chấm cự quay đầu lại nhìn tôi Toát ra một biểu cảm vô cùng kỳ lạ Và chẳng mấy chốc đã bị mất hút khỏi tầm mắt cho tôi một mình đứng trước cửa hồi tưởng này câu nói cuối cùng của Xuân Vũ toàn thân như bị cái gì đó đông cứng lại lúc này chí nhẫn ngọc nhỏ bé đang nắm chặt ở trong lòng bàn tay của tôi từ từ mở lòng bàn tay ra câu kinh dị này của thư viện audio.net do trái táo độc với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tân lợi Mong rằng chuyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh Cảm ơn các bạn Vài giọt mồ hôi đang động ở trên chiếc nhẫn Tôi nhẹ nhàng lao những giọt mồ hôi này Cảm giác giống như vừa mò được vàng ở dưới nước lên Bỗng nhiên tôi hành động theo bản năng vô thức Tôi đã đeo cái chiếc nhẫn đó lên ngón tay của mình Đúng lúc tôi đang thử đeo nó vào, thì chuông điện thoại của tôi đột ngột vang lên. Tôi bỗng khựng lại, nhét chiếc nhẫn đó vào trong túi áo trước, rồi nghe điện thoại sau. Một giọng nữ như nam chăm vang lên trong điện thoại. Alo, tôi là Nhiếp Tiểu Sảnh. Là cô ta. Mấy hôm không gặp, tự nhiên nghe thấy giọng cô ta. Trong lòng tôi bỗng cảm giác thật khó nói thành lời. Tôi ngóc ngớ thổi, thấy cô đang ở đâu? Tôi đang ở hiệu sách dưới ga tàu điểm ngầm lần trước đã gặp anh Thế thì anh đang ở đâu? Bệnh viện tâm thần Trời ơi, họ nhốt anh vào trong đó rồi hay sao? Chắc hẳn là ai nghe thấy câu trả lời này Cũng đều ngã vật ra mà ngất thôi Tôi cũng cười thầm nói Xin lỗi, ban nãy tôi không nói rõ Tôi tới bệnh viện tâm thần để thăm bệnh nhân Ồ, chỗ đó không thể tùy tiện tới được đâu Lúc này tôi thử hỏi thăm dò Thế chúng ta bây giờ có thể nói chuyện được không? Được chứ, tôi đợi anh ở hiệu sách Nhưng mà anh phải nhanh lên đấy Nếu không tôi không đợi được là đi đấy Thôi được rồi Sau khi kết thúc cuộc gọi Tôi lập tức chạy ra khỏi căn phòng Chỉ để lại tiếng bước chân gấp gáp vọng lại Trong dãy hành lang bệnh viện tâm thần Sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần Tôi chỉ mất có 20 phút là đã tới hiệu sách dưới ga tàu điện ngầm Lúc tôi thở phì phò bước vào hiệu sách Đi dọc theo từng cải sách tìm kiếm bóng dáng của tiểu sảnh Thì đột nhiên đã thấy một giọng nói nhỏ nhẹ phía sau Anh đã đến muộn rồi Tôi thở một hơi dài quay đầu lại Quả nhiên thấy tiểu sảnh Cô ấy mặc một chiếc váy đen Tóc cột đuôi ngựa Xem ra lại không giống lần trước gặp Anh đến bệnh viện tâm thần thăm ai vậy? Cô ta coi ra bộ kỳ quái hỏi tôi. sùng Vũ, là nữ sinh đã tới hoang thôn? Đúng, cô ấy điên rồi. Sắc mặt tiểu sảnh trở nên nghiêm nghị. Tại sao? Không biết bố sinh viên. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng chuyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh Cảm ơn các bạn Tới Hoàng Thôn sau khi trở về Thượng Hải Thì liên tiếp hai người bị chết Còn một nam sinh lại cũng bị mất tích Bây giờ không rõ là sống chết ra làm sao Còn Xuân Vũ thì đã bị phát điên Và đã bị nhốt trong bệnh viện tâm thần Đúng là cơn ác mộng Không xài Chính là ác mộng Tôi nhẹ nhàng thở dài Dường như bên tay lại vang lên giọng nói của Xuân Vũ Lúc này ở trong bệnh viện tâm thần Xuân Vũ đã kể cho tôi nghe mọi chuyện về Hoang Thôn Câu chuyện về vợ thế và cái miệng giếm Không sai, câu chuyện mà cô đã nghe và kể ở Hoang Thôn Giống hết như câu chuyện mà cô ta đã kể lại cho tôi nghe Tiểu sảnh gặp đầu tự tin nói Bây giờ thì anh đã tin tôi rồi chứ gì? Được thôi, tôi đã tin cô rồi Xuân Vũ còn nói với tôi hoang thôn đã cất giấu một bí mật mà không một ai được biết Tất cả những người từ nơi khác tới Đều sẽ bị một lời nguyện rũa Tôi nhìn thẳng vào mắt Tiểu Sảnh hỏi Tiểu Sảnh, cái này thì có thật hay không? Cô ấy hình như có chút sợ hãi Lạm tránh ánh mắt của tôi Không, tôi không biết Xin lỗi, tôi bất giác có chút lo sợ ở trong lòng Tôi cuối đầu hỏi, sao thế? Có khó chịu trong người? Không không, anh đừng có đoán linh tinh Cô ta nói như nên đóng cồn để ngắt lời tôi Được rồi, tôi sẽ không hỏi tiếp nữa Cô về sớm nghỉ ngơi đi Vừa nói chúng tôi vừa bước tới cửa hiệu sách Cô ta nhẹ nhàng hỏi, thế anh đi đâu? Tôi bây giờ ngồi tàu điện ngầm tới trường của Xung Vũ Tiểu sảnh dường như lại nổi hứng Tới đó thể làm gì? Thì có một bức ảnh liên quan tới hoang thôn Bà nãy nghe Xuân Vũ nói Bức ảnh đó đã bị hàng tiểu phong lấy đi Vậy thì chúng ta đi thôi Cô ta vừa nói Vừa tiến về phía trước Tôi một chút mong lùng Đi mà đi đâu? Thì đi đến trường học đó Không phải anh nói muốn đi tìm bức ảnh đó hay sao? Tôi sẽ đi cùng anh Câu trả lời khiến tôi chẳng biết phải làm thế nào Tôi hơi bối rối nói Cô đi đó làm gì? Việc này đâu có liên quan gì tới cô Chỉ cần liên quan tới hoàng thôn Thì tôi nhất định phải tham gia Nào, đi nào Tiểu sảnh kéo tôi tới cửa soát vé Tôi ngay ra hỏi thấy cô hôm nay không tới làm ở cửa hàng bán kem hay sao? Phải chăng cũng chỉ là làm thêm mà thôi Thỉnh thoảng không đi một hôm thì cũng không sao Đang nói chuyện thì cô ấy đã đi xuyên qua cửa soát vé Quay đầu lại nói với tôi Anh rốt cuộc là có đi hay không Nếu không thì để một mình tôi đi Vậy là tôi phải đành miễn cưỡng đi theo Và đi cùng với cô Tới bên thềm ga Nhân lúc đợi tàu Tôi đột nhiên hỏi nhỏ Thế cô có hối hận hay không Cô ta lạnh lùng trả lời Không, người hối hận mới là anh Tào kéo còi rời ga Chúng tôi vội vàng bước vào bên trong Rồi bỗng nhiên im lặng Mặc cho toa tàu đang chở chúng tôi Xuyên như bay qua đường hầm Cả đường đi tôi không nói một câu Tôi chỉ nhìn tranh tranh ra ngoài cửa sổ Trong đường hầm tối thôi Mặt chúng tôi hiện lên trên cửa kín của toa tàu Tôi cảm thấy cô ta đang nhìn mình chầm chầm Nhưng tôi cũng không nhìn rõ đôi mắt cô ấy Giống như đang nhìn vào một tấm gương tù mù Còn ở phía sau gương Vẫn đang có một người nắp ở nơi đó Hơn 20 phút thì chúng tôi mới trở lên mặt đất để đến trường đại học của Xuân Vũ và các bạn của cô ta. Khi tôi tìm thấy phòng ký túc xá của Hàng Tiểu Phong, muốn xem những thứ cô ấy đã để lại, thì một giáo viên đã ngăn chúng tôi lại. Chắc là cái chết của Hoác Cường và Hàng Tiểu Phong đã khiến nhà trường vô cùng căng thẳng nên không dám để nhiều người biết. Và không còn cách nào khác, tôi đành phải bóp phép. Nói mình là họ hàng của hàng Tiểu Phong Muốn đem đi những di vật của cô ấy Nhưng giáo viên nói Di vật của hàng Tiểu Phong đã được thu dọn lại Và đã đưa trả cho người nhà của cô ấy rồi Tôi và Tiểu Sảnh thất vọng ra khỏi ký túc xá nữ Bỗng nhiên có một vài nữ sinh đi đến Trên tay đang cầm một cúng tạp chí tròi non Tôi mặc giày, vội vàng gọi họ lại Nói với họ mình là tác giả của truyện ngắn hoang thôn Tôi muốn hỏi thăm tình hình của hàng Tiểu Phong Không ngờ họ nói là họ rất thích truyện ngắn hoang thôn Lập tức bào vầy lấy tôi nói rất là nhiều Để mặc cho Tiểu Sạnh cứ đứng bên cạnh Sau đó khi tôi hỏi hàng Tiểu Phong Thì bọn họ đều lắc đầu sợ hãi Không ai dám nói nữa Nhưng tới khi tôi chuẩn bị bỏ đi Thì có một nữ sinh đột nhiên gọi giật lại À tôi nhớ ra rồi Hàng Tiểu Phong vẫn còn một chiếc hồn chứa đồ tôi sẽ đưa cho anh nhé Tôi và Tiểu Sảnh đi theo nữ sinh này rơi khỏi khu ký túc xá Tiến vào tiền sảnh của một tòa nhà Bên trong dãy nhà rộng thênh thang có cây rất nhiều hồn chứa đồ To gần bằng hồn thư Nữ sinh này nhìn cái là đã nhận ngay cái chiếc hồn của Hàng Tiểu Phong Bởi vì trên chiếc hồn có dáng tên Hàng Tiểu Phong Sau đó nữ sinh này lặng lẽ đi về Đối diện với cái tên hàng tiểu phong Tôi ấp úng nói Nhưng mà tôi không có chìa khóa thì làm thế nào đây Tiểu sảnh liền thò tay vào kéo Nắp chiếc hồn thì nắp hồn bỗng mở ra Sau đó tôi vẫn lắc đầu nói Sau khi hàng tiểu phong chết Trường học nhất định mở qua cái chiếc hồn này Xem ra chúng ta không thể nào tìm thấy cái gì đâu Để tôi xem sao Tiểu sảnh thò tay vào trong chiếc hồn Nhưng chỉ mò ra được một bọc báo cũ Xem ra những vật có giá trị Đều đã bị lấy đi hết rồi Nhưng cô ấy vẫn không cam lòng Hình như đang mò được một cái gì đó Ở dưới đáy hồn Đột nhiên cô trao mày Mò ra được một tấm ảnh từ dưới đáy hồn Cô ta thở hỗn hện Nó đã bị dính vào xác ở dưới đáy hồn Thảo nào nhà trường không phát hiện ra Tôi nhận thấy ảnh từ tay của tiểu sảnh Phát hiện ra đây là một tấm ảnh đen trắng Màu sắc đã ngã sang màu vàng Cầm lên tay cảm giác thô ráp Hình như là rất dễ bị vỡ vụn Đây là một bức ảnh gia đình Trong ảnh có tất cả 5 người Hàng trên thì có một đôi vợ chồng già Nhưng xem ra cũng chừng hơn 70 tuổi Ông lão trong gầy gò mặc một cái áo sơ mi để râu dài Tóc cũng để dài, nhìn ra vẻ ngoài cổ Bà lão thì mặc một chiếc áo sườn xám Trên mặt thì không có trác bao nhiêu là phấn Nên trắng bệnh như một cái xác chết Hàng sao thì là một đôi vợ chồng trẻ Người đàn ông khoảng 27-28 tuổi Mặc bộ cơm lê phẳng phiêu, phong độ lịch sự Giống hệt như là một thiếu gia trong kim phấn thế gia Người phụ nữ thì khoảng ngoài 20 Trong lòng thì đang ôm một đứa trẻ sơ sinh còn quấn tả Cô ta mặc chiếc sừng xám ngắn Trong rất là tịnh hành thời dân quốc Để lộ ra đôi cánh tay trắng nổ nà Khuôn mặt thì thanh tố, ánh mắt hơi đượm buồn Không giống như dáng vẻ của một người phụ nữ đủ đầy Tiểu Sảnh và tôi nhìn đằng cả người ra Dường như nhân vật trong tấm ảnh này Đều đang nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt đầy sức sống Đặc biệt là người phụ nữ trẻ Đang ôm cái đứa trẻ sơ sinh Ánh mắt kỳ quái của cô ta dường như xuyên thấu tấm ảnh Tôi không kiềm giấy được lắm bẩm Kỳ quái, sao lại có cảm giác này? Tiễn mẫn xem bối cảnh trong bức ảnh Dường như là một phòng khách rộng rãi Đằng sau hình như có một chiếc đàn dương cầm Trên giường có một cái bếp lò lớn Phía bên trên còn treo vài cái đèn Có bếp lò thì nhất định là kiểu nhà tay cũ, nhưng hoang thôn không thể có kiểu nhà như vậy được. Bỗng nhiên, tiểu sảnh, lặp úp cái tấm ảnh. Tôi chặt phát hiện ra phía sau tấm ảnh có chữ, hình như được viết bằng một loại thuốc nhượng màu đen. Chụp tại khu quán trọ hoang thôn, Thượng Hải ngày 5 tháng 4, năm Dân quốc 37. Tôi đọc nhỏ dòng chữ này lên. Đọc được phần nữa thì sóng lưng tôi đã lạnh toát Tiểu sảnh cũng mở mắt to hết cả ở đời đang nói Trời ơi, có lẽ chúng ta thật sự đã phát hiện được gì rồi đó Đợi đã, chúng ta phải trấn tĩnh lại trước đã Năm dân quốc 37 chuyển đổi sang công nguyên là năm 1948 Thời kỳ dân quốc sử dụng dương lịch Ngày 5 tháng 4 dương lịch Chính là ngày tiết thanh minh Vậy là bức ảnh này Chụp vào tiết thanh minh năm 1948. Tôi gặp đầu, nhưng lập tức trao mày lại. Nhưng khu quán trọ hoang thôn Thượng Hải rốt cuộc là nó nằm ở chỗ nào? Thì ít nhất cũng ở Thượng Hải khi mà. Xuân Vũ nói rằng bức ảnh này liên quan tới hoang thôn, chắc là không chỉ vì bốn chữ đơn giản, quán trọ hoang thôn. Bức ảnh này nhất định được tìm thấy trong ngôi nhà cổ tiến sĩ đệ ở Hoàng Thôn Sau đó đã bị hàng tiểu phòng lấy đi Và cô ấy đã đem bức ảnh về Thượng Hải Rồi cẩn thận cất trong hồn đựng độ Tiểu sảnh dường như hiểu ngay, tức khắc Nói như vậy, 5 người trong bức ảnh gia đình này nhất định là gia tộc Âu Dương Không sai, chắc là gia đình Âu Dương đã chụp ảnh này tại Thượng Hải Thật không thể ngờ Gia đình Âu Dương ở Hoàng Thôn hóa ra còn đã từng sống ở tại Thượng Hải Mà lại còn có một khu quán trọ Hoàng Thôn ở Thượng Hải Tiểu Sảnh bổ sung thêm Tôi là cảm thấy đau đầu Nhìn cái bức ảnh đen trắng Trong lòng tôi có một cảm giác quái dị không thể diễn tả bằng lời Vậy là tôi lại cất cái bức ảnh đi Và cẩn thận kẹp vào trong cuốn sổ Sau đó lại nhét vào trong cặp của mình Cuối cùng tôi và Tiểu Sảnh rời khỏi đây, ra khỏi trường trước khi trời tối. Tùy đã phát hiện ra cái bức ảnh này, nhưng tâm trạng của chúng tôi vẫn trùng xuống. Có lẽ mỗi khi có một phát hiện mới, thì đồng nghĩa với việc bí mật giữa hoang thôn của chúng tôi vẫn còn có những đoạn đường gian nan hơn nữa, cần phải đi tiếp. Quán trọ hoang thôn, rốt cuộc nó ở đâu?